Quick and Snow Show. Xin chào các bạn k h n giả yêu mến của Snow. thú thật với các bạn là snow hơi chán khi lúc nào cũng phải nói là quick and snow chỉ được viết đơn giản trên mỗi trang giấy thôi mà lúc nào cũng phải nhắc đến chứ tiếp theo snow thì phải khắc chữ quick and snow lên đá hay b ả n g đồng cái gì đã hợp lý thì cho nó tồn tại và đã tồn tại nghĩa là hợp lý đừng thắc mắc vì sao tên snow luôn gắn vào tên quick chuyện đó xưa như trái đất không phải khắc không phải nhắc ai cũng nhớ sao bất công thế nhỉ có những điều tốt đẹp được khắc bằng vàng thậm chí xây tượng. thế mà rồi thì người đời cũng quên lãng cùng với thời gian để rêu xanh phủ đầy. phải làm sao đây hả quyết kia? người ta thường muốn lưu giữ những điều ngọt ngào nhất ở nơi lâu bền nhất. vì thế bạn đừng khắc những điều ngọt ngào lên cát vì gió sẽ thổi cát bay đi. bạn cũng đừng khắc lên cây vì một ngày nào đó cây sẽ bị hạ xuống và điều ngọt ngào cũng sẽ biến mất. bạn cũng đừng khắc lên đá vì theo tháng năm đá cũng sẽ bị mòn và điều ngọt ngào nhất sẽ dần phai. bạn hãy lưu giữ những điều ngọt ngào bằng cách khắc chúng lên trái tim nơi mà không cơn gió nào có thể thổi tới thời gian chỉ có thể làm chúng hằn sâu thêm có điều để khắc vào con tim thường rất đau anh khắc tên em vào tim đau nhưng ngọt ngào em à nỗi đau ngọt ngào quýt thấy chưa người sợ đau như q u ý ra thì đời nào mới lưu giữ được những điều quý giá hả thôi quýt đập nốt địa chỉ người gửi thư đi vậy vương văn cường số điện thoại 0988 366 í n a o s a o sa sa s ở địa chỉ cường vv a còng hnu.edu.vn gửi tới thu trang cùng với ca khúc Remember When của Alan Jackson. Email của Nguyễn Phương Dung số điện thoại 0977 739 sao sao sao ở địa chỉ zoomcorncenter.vnmail.com i người... e e t gửi chấm chấm chấm. Sài Gòn những ngày mưa, những cơn mưa bất chợt đến rồi lại đi làm tôi thấy nao nao lòng và nhớ nhà. Một chiều mưa đi làm về chậm chậm ngắm những hạt mưa, lòng thấy trống trải và cô đơn quá. Vâng, lâu rồi con người tôi mới tìm về cái khoảng không tên của riêng mình. Tôi thèm được viết một cái gì đó dù đơn giản hay phức tạp. nhiều hơn nữa tôi thèm được khóc khóc để biết tôi vẫn còn cảm giác thương nhớ giận dỗi hay ghét một ai đó hay một điều gì đó tôi để mình trôi trượt trong cảm giác vô cảm với đời vô cảm với người xung quanh và dường như vô cảm với cảm xúc của mình bỏ quên đời làm tôi đau tôi làm người đau đời vui đời cười còn tôi vui tôi khóc tôi cho đời nhiều hơn những giọt nước mắt đời cho tôi nhiều hơn những nụ cười cho nhiều quá tôi không dám nhận nhiều quá tôi sợ phải cho đi có ai hiểu tôi muốn gì và tôi ra sao? Tôi đưa tay tự lau những hạt mưa rơi xuống mặt mưa nhỏ quá chẳng rửa sạch những hờn ghen những bụi bẩn cuộc đời ánh mắt nhìn xa xăm quyện những ánh đèn vàng nỗi buồn và cô đơn cứ tăng dần lên cái cảm giác lạc mình sao lạ lùng đến thế cái cảm giác gần mà không thể nắm giữ thật hụt hẫng chỉ một lần cuối nắm tay người ôm người và được ôm một lần thả theo những cơn say của cảm xúc để rồi sau đó tôi xa người. Cùng với ca khúc November Rain của Guns N' Roses phía trước một tình bạn có thể là một tình yêu nhưng đằng sau một tình yêu phần chắc là trắng c ò n gì cả tình yêu như cơn bão đi qua địa cầu một bài hát của c h ị công sơn đã nói rõ thế rồi thắc mắc cái gì t h ằ n nào mà nhìn quýt sơ sát thế kia snow thì cũng hơn gì thôi đi quýt x ế p cùng hàng với snow thế nào được tôi một người gây ra bão còn quýt một hình ảnh sống động cho những ai còn nghi ngờ là bão có thể làm được những gì quýt không đủ sức để h ự c bão nữa đâu đọc thư đi thư của nguyễn hải phượng số điện thoại 0121 923 sao sao sao địa chỉ Acon Celtic gửi đến tất cả những cô gái yếu đuối trong tình yêu. Em hỏi tôi sau một tình yêu là gì? Tôi không trả lời mà hỏi lại. Theo em là gì? Em không nhìn tôi nói. Chị không thấy sao? Sau tình yêu là nước mắt, là nỗi đau còn rất lâu mới có thể lành được, là sự xa cách ngay cả khi rất gần, là niềm tin cứ vơi dần đi. ừ em vừa mới đi qua một cuộc tình, mọi ngôn từ để an ủi cũng chỉ là sáo r ỗ n g mà thôi. Tôi chỉ muốn nói với em rằng mỗi chúng ta vẫn cần phải đi tiếp, bởi cho dù em đứng lại thì cuộc sống này vẫn tiếp tục. Không có em bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng và ngoài kia vẫn hớn hở. Nếu em đủ kiên nhẫn và lòng dũng cảm để song hành cùng thời gian, em sẽ nhận ra sau một tình yêu không chỉ là nước mắt mà em còn nhận được nhiều hơn thế. Sau một tình yêu, em sẽ học được cách cẩn trọng hơn khi mở lòng với mọi người. Em hiểu ra rằng tình yêu không chỉ là cho và nhận những lời yêu có cánh, những lời thầy non hẹn biển. Em kiếm tìm những giá trị khác của tình yêu, giản đơn mà bền chặt. Sau một tình yêu, cuộc đời sẽ cho em người đàn ông khác. Em nhìn thấy nhiều điều thú vị khác của cuộc sống, nhận ra những giá trị mới của bản thân, điều mà trước đây em không nhìn ra được. Đến một ngày em nhận ra rằng em có thể làm được, rằng em thật sự mạnh mẽ. Sau một tình yêu, em học được cách tha thứ, bao dung hơn với người khác. Dù là người đã từng gây ra cho em đau khổ, lòng em sẽ thanh thản, bình yên. Em sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã cố gắng hết mình. Sau một tình yêu là một cánh cửa khép lại và một cánh cửa khác chờ em mở ra. Còn t r ầ n chừ gì mà không mở thêm cánh cửa khác của đời mình? Cùng với ca khúc It's Cold của Epic High. เกี่ย리จิ้นาักอยางว่านนเธอโจส่งก็ง네ุนซาลูเอนอลชริมาลาไมล์มาชนะนักนนัน่งกอตกว่าดดมนชก็มีนบินก 난านชั่วโมงเ시린อด이ีสมุกเจอดับชีบี๊มย์มบช ที่มันยังกันือจรกอ멈ชุนกี่หยองตัสมุนกัตตุสมารมแม่ทึนสลาสบอ้อรบุนกมเรื่องจารักจักในสูล็อกน่าช้ากวตนี้เบลวดีบตรกงมนีนกชสงจนะยกินต่นนชจนะยงน g นดีนท่าอ่ a นลีจนะโน้ที่มือจับก็โกบินันดานิ้น้าว่าก้าด้วยใจน้ที่ว่า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 Email của Nguyễn Thái Hà số điện thoại 0904 356 874 địa chỉ email Thái Hà bwdi@gmail.com gửi mẹ. Những hàng cây c h ớ c màu vàng óng xuống những con đường đá quanh co cũng là lúc cuối thu đầu đông bên này mẹ ạ. Mải mê với những bận rộn, con đã quên không chúc mừng mẹ vừa rồi. Con chắc là mẹ đã ngóng chờ điện thoại. Dù buồn một chút xíu thôi nhưng hẳn mẹ lại tự nhủ lòng rằng con nó bận mải học hành chắc là tuần sau sẽ gọi về thôi. Mẹ ạ. con chợt nhận ra thời gian nhanh thật đấy đã hai năm rồi không được mâm cơm mẹ nấu không được mẹ chỉ bảo từng ly từng tí tất cả những điều đó con chỉ mới đây thôi mới nhận ra rằng nó thật đáng giá biết bao khi con t r ư ợ t tỉnh khỏi những giấc mơ những giấc mơ về cuộc sống màu xanh qua cửa sổ của một đứa trẻ đã nhận biết đã biết quan tâm đến mọi người thì có được gọi là người lớn không hả mẹ con đã lớn rồi mẹ ạ nhưng mỗi khi gọi điện về cho mẹ khi cần những lời khuyên lời động viên thì con lại thấy mình vẫn còn bé lắm vì đến lúc con 70 tuổi thì con vẫn là con của mẹ mà. n g à y của mẹ, con xin lỗi mẹ. đáng ra phải là một câu chúc mừng mới đúng cơ, nhưng con hứa lần sau sẽ làm tốt. viết đến đây, con chợt nhớ lại những lời hứa của mình với mẹ lúc còn nhỏ. con vẫn nhớ mẹ ạ, mặc dù trong đầu vẫn là những câu nói bi bô của đứa trẻ. lớn lên sẽ làm bác sĩ, kỹ sư, sẽ mua cho bà công nông có chữ, mua cho bố xe máy c ú p đỏ đầu bằng, mang lại cho mẹ sức khỏe. con không biết sẽ làm được đến đâu. Bây giờ con cũng sẽ không hứa như ngày thơ bé nữa. Hãy cứ để nó trong sáng như những gì vốn có. Con chỉ muốn nói rằng con sẽ cố gắng hết sức mẹ à và sẽ sống thật tốt nữa. Viết dài quá, mong là mẹ sẽ nghe được những lời con nói và con biết mẹ sẽ nhận ra mà vì lời hứa của con với mẹ rất mang tính độc đáo. Con của mẹ Nguyễn Thái Hà gửi mẹ ca khúc Kiss From A Rose Gray and tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug, lasts the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. So much you can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. t o u e to me like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me it's unhealthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become a l i g h t and the light that you shine can't be seen. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become larger t h e l i g h t That your shine can't be seen, But baby. r I c i n f a c e l o u t o k i s s from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels. Yeah, now that your rose isn't b l u a light hits the bloom on the grave. email của n g u y ễ n x u â n t i ế n ở địa chỉ x u a n g ạ c h d i ớ i t i ế n c k c 0 3 y a h o o c o m v n gửi một ai đó ở một nơi nào đó. đã nửa đêm ngồi một mình bên chiếc máy tính với điếu thuốc tàn trên tay nghe một bản nhạc buồn rồi tự nhiên thấy nhớ một ai đó. những suy nghĩ ập về như một làn khói trắng rồi cố xua tan những ý nghĩ đó với một lý do đơn giản mình đâu là gì của người ta mình đã làm gì cho người ta vui ngoài sự khó xử và thật nhiều nước mắt mà thôi người ta cũng đâu là gì của mình người ta đã nói rõ rồi chỉ là bạn thôi ừ chỉ là bạn thôi mà sao thấy xa cách quá thấy nó nhạt nhẽo vô vị buồn chán quá phải chăng c h í không thể tiến xa hơn mức tình bạn thì nó sẽ đi lùi lại đến mức ta cảm giác như chưa quen nhau ừ thì thôi chấp nhận vậy cuộc đời của mình chấp nhận quá nhiều thứ tồi tệ và cay đắng rồi thì việc chấp nhận thêm một việc nữa nào có phải việc gì nhưng sao mình vẫn cảm thấy một điều gì đó nhói đau trong tim dù mặt còn cười ừ, thế thôi mình vẫn còn cười được mình phải biết nói có với quá khứ biết nói không với hiện tại mình đang sống và nói có thể cho tương lai với chuyện của mình và cậu mà đâu phải chỉ là chuyện của riêng mình mà mình thích đơn phương cậu mà tớ sẽ thích cậu cho đến khi nào tớ còn cười được gửi đến cậu ca khúc Please Don't. น่ารักนิฮันจุนจักรยานยนต์ในรถ หน้ชกวมมันมอ mail gửi từ địa chỉ thương phạm nam acom gmail com số điện thoại 0 9 7 3 1 9 5 í n sao sao gửi ba má yêu dấu của con số điện thoại 0 1 6 8 9 một s c a o sao c ô n g ty xây dựng và quản lý công trình giao thông con tum nhiều lần nhiều lần rồi con muốn nói với ba má những suy nghĩ của con nhưng con không biết nói bằng cách nào như thế nào để ba má hiểu đúng tâm ý của đứa con gái nhỏ bé bỏng nơm c ạ n này trái tim nhỏ của cái đầu nóng không chịu đựng nổi suy nghĩ lớn lao đó nên mỗi lần nghĩ đến chúng như muốn nổ tung, con ngẹt thở, đầu nóng bừng và nước mắt cứ trực trào ra. Con cùng hai chị rồi đến bé thắng lần lượt lớn lên trong sự bảo bọc che chở của ba má. Bốn đứa con gái trong nhà dường như đã tạo nên áp lực. Ba má phải gồng mình kiếm tiền, lo lắng cho bốn chị em ăn học, đỗ đạt ra trường, kiếm việc, lập gia đình và chăm lo cho những tiểu gia đình đó. Con đã từng nghĩ con sẽ không bao giờ làm gì trái ý ba má vì tất cả những gì ba má đã hy sinh vì chúng con. hai chị rồi đến lúc cũng lập gia đình rồi lên c h ế c mẹ ba má hay gọi điện cho con kể chuyện nhà chuyện hai chị những chuyện hai chị đã làm khiến ba má buồn lòng mỗi lần như vậy con nghĩ hai chị không tốt không biết nghĩ cho ba má và con tự tin rằng mình chẳng bao giờ như hai chị làm cho ba má buồn lòng con tự tin trong nhà mình con là đứa có thể nói chuyện tâm sự với ba má như những người bạn rồi con cũng bước vào tuổi 26 cái tuổi không còn nhỏ để bắt đầu biết yêu là như thế nào con vui mừng chia sẻ niềm vui đó với ba má nhưng người con yêu không được như sự kỳ vọng của ba má vào đứa con gái ba má yêu thương nhất mặc dù ba má không nói nhưng con đọc được suy nghĩ đó trong ánh mắt của ba má và từ nhận xét của nhiều người xung quanh rồi từ đó nhiều mâu thuẫn xảy ra từ từ gốc rễ của mọi chuyện hiện rõ con đã khóc rất nhiều và tự hỏi tại sao tại sao hai chị động viên con nhiều lắm ba má à chị hai nói với con mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh em à ở nhà mình nghe lời ba má là hiếu thảo là thương ba má, còn ngược lại sẽ làm ba má buồn lòng. Mặc dù không phải điều đó xấu, chỉ đơn giản quan điểm sống khác nhau giữa bố mẹ và con cái. Vì thế việc làm phật ý ba má sẽ là không tránh khỏi và giải thích điều đó với ba má là cực kỳ khó khăn. Anh chị à, anh chị giúp em gửi bài hát You Be My Heart của phiên Collins tới ba má yêu dấu của em với lời nhắn ba má của con. Mỗi con người sinh ra trên đời này là một thử thách. Ông trời thử thách ba má để nuôi dạy chúng con thành người. Bây giờ ông trời thử thách chúng con. Ba má đừng buồn vì điều đó và hãy luôn ủng hộ chúng con. Sự yêu phiền của ba má là nước mắt của con. Yêu ba má nhiều. and alright take d e time. để được nghe lại những chương trình Quick and s n o l l Show được phát sóng trên Vô Vệ Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Tình yêu như một con diều, khi ta càng buông nó ra, nó sẽ càng bay cao; gió càng to, dây càng căng thì diều sẽ càng thêm sức mạnh. cách tốt nhất để giữ tình yêu là hãy chắc cho nó một đôi cánh và còn nhiều nhiều nhiều những câu nói suy d ạ i người ta hãy để cho tình yêu cũng có nghĩa là người yêu được tự do nghe hay không nghe theo đây nghe theo thì cũng hỏng mà không nghe theo cũng hỏng may thì được thôi được gì được yên ổn với cái tình yêu tự do ấy với phụ nữ cho họ một khoảng trời họ đòi ngay một bầu trời còn đàn ông n a thì ngay từ đầu đã giữ bầu trời riêng cho mình rồi à, chắc dối thật đấy thôi thôi đọc thư chính giải cho lành vậy thư của Nguyễn Thùy Dung số điện thoại 0975234 sao sao sao ở địa chỉ diary.in.the.night@gmail.com gửi Mai Quốc Toàn số điện thoại 0169696 6 6 6 sao sao ở địa chỉ Mai Toàn 171@gmail.com anh mình không yêu lại từ đầu vì tình yêu vốn không xác định ranh giới đầu cuối phải không chúng ta yêu nhau là yêu nhau thôi có biết yêu từ lúc nào và vì sao lại yêu đến thế đâu hãy để trái tim mình tự cảm nhận hãy đi thật xa nếu tình yêu không đủ sức mạnh để thu hẹp khoảng cách này và hãy đến gần em hơn nếu chúng ta còn yêu và nhớ nhau nếu cả anh và em đều không quyết được thì hãy để gió cuốn đi để tất cả chỉ là thoáng qua và em và anh sẽ đi tìm cho mình những mảnh ghép phù hợp hơn như thế chúng ta sẽ không phải hối hận vì mình đã sai hay vì mình chưa thực sự cố gắng phải không anh nếu chúng ta còn cần nhau thì hãy để trái tim tự tìm đến trái tim nếu không thể thì ta cũng vui vẻ chấp nhận anh nhé ngày ấy chúng ta yêu nhau vì chúng ta hiểu nhau chia sẻ được cho nhau mọi chuyện hai tâm hồn đồng điệu với nhau còn bây giờ sự xa cách áp lực cuộc sống những mối quan hệ mới người thứ ba thứ tư cộng thêm cả những chăn trở về công việc về tương lai đã chen vào giữa tình cảm của hai ta chúng ta yêu nhau người ủng hộ có người chia sẻ cũng có và em tin nếu tình cảm đủ lớn thì nó sẽ có sức mạnh thôi em cũng tin rằng tình yêu giống như con diều Khi ta càng buông nó ra, nó sẽ càng bay cao, gió càng to, dây càng căng, thì diều càng thêm sức mạnh và diều chỉ có thể bay khi cánh diều còn được nối với dây ở dưới đất. Vì thế, hôm nay em sẽ buông anh để anh tự lựa chọn, để anh biết chúng ta là gì của nhau. Con thuyền hạnh phúc đã phải ngừng hành trình, bến bình yên cũng còn xa. Vì thế, anh hãy tạm dừng chân ở những bến bờ mới để họ có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh. Em cũng sẽ đi theo lựa chọn mới của riêng mình. mạnh mẽ và sống tốt anh nhé gửi đến anh ca khúc The Power of Love của c e l i n d i o n e với lời nhắn anh à tình yêu cần sự chân thành và chia sẻ chứ không phải những lời xin lỗi hay lừa dối nhau hãy suy nghĩ như một người đàn ông đã trưởng thành dù anh quyết định như thế nào thì em cũng luôn ủng hộ anh The, the morning love and sleep and tired. Rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel the t r u t you make. Your voice is warm and A love that. I... số điện thoại 0974054 sao sao sao địa chỉ nguyễn đức .hn92@gmail.com kỳ nguyễn hồng ngọc số điện thoại 0164436 sao sao a ở địa chỉ i love cách dưới u n o w 8 6 g a h u n g c o m gửi em người con gái duy nhất anh yêu anh mất em rồi mất thật rồi nghĩ lại như một giấc mơ vậy tất cả mong manh quá nhanh quá anh và em tất cả tất cả những lời yêu thương ngọt ngào những lời hứa có cánh, những lời thề trong hạnh phúc bay đi theo những lời nói phụ phàng của em mất rồi. Còn nhớ ngày đó đêm giao thừa 23 tháng 1 năm 2012, em nói yêu anh, anh đã nghĩ là mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Dường như tết đó ông trời ban cho mình anh vậy. Đêm đó mình nói chuyện nhiều lắm, em kể nhiều về em hơn, anh lắng nghe và cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Chúng mình yêu nhau kể từ ngày đó, ngày mà anh chẳng thể nào quên. Em một người tốt, xinh xắn, dễ thương, hoàn cảnh tốt. Em là một người tuyệt vời. Còn anh chẳng có gì ngoài gia đình của mình. Anh không đẹp trai như mấy ca sĩ người Hàn mà em vẫn kể. Anh sinh ra trong một gia đình không khá giả, nhưng anh yêu gia đình đó. Em chấp nhận anh, chấp nhận hoàn cảnh của anh, chấp nhận một người không hoàn hảo. Anh, một người đã từng tổn thương trong tình yêu, đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng có thể yêu ai được nữa, rằng chẳng ai chấp nhận một người như mình. rằng con tim mình bút giá thật rồi. vậy mà em, ngày em đến với anh như ngày bình minh trong những ngày ngủ đông vậy. em không có cánh, không vòng thánh, nhưng với anh, em vẫn luôn là thiên thần, một thiên thần đem lại niềm vui sống, đem lại tình yêu cho một con người vô cả. khoảng cách địa lý khiến chúng ta gặp nhau không nhiều, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. nhưng với anh, những lần gặp nhau ngắn ngủi đó cũng làm lòng anh ấm áp lên nhiều. vì anh không hoàn hảo, vì anh là một thằng đàn ông ích kỷ nên đã có những lần em giận. anh đã làm em buồn đã làm em khóc anh muốn nói anh xin lỗi vì những lần đó anh yêu em rất nhiều ngọc ạ một mình em thôi với anh thế là đủ lắm rồi đủ cho anh có niềm vui trong cuộc sống bon chen này tình yêu của mình không phải hoàn hảo em nhỉ anh và em không thể thấy nhau mỗi ngày tất cả những chuyện vui buồn đều tâm sự với nhau qua những cuộc điện thoại hàng giờ những lần em buồn em mệt anh động viên em và ngược lại anh biết em buồn nhưng chỉ biết hứa sẽ đợi em đỗ đại học em sẽ lên hà nội và khi đó sẽ được ở bên nhau còn nhớ không em em nói muốn chúc anh ngủ ngon mỗi tối muốn anh nói yêu mỗi ngày anh đã luôn làm như vậy 14 tháng 10 vừa rồi sinh nhật anh đấy em còn nhớ không em đã nói gì em nói em không muốn tiếp tục nữa em hết yêu anh rồi em sao động trước một người cùng lớp em thích người đó em nhẫn tâm vậy sao 265 ngày yêu nhau không bằng một lời nói em thích người đó ư anh đã luôn tin em anh luôn tin rằng em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình vậy mà anh đau quá anh gọi cho em anh khóc một người đàn ông phải khóc trước mặt người mình yêu em có biết anh cảm thấy thế nào không thiên thần mang mặt trời hạnh phúc thiên thần đó đi rồi nơi anh dừng là đ á y vực em biết không anh cầu xin anh năn nỉ em vẫn nói không còn yêu anh anh rất sốc em có biết không đáp lại những lời cầu xin của anh em nói em muốn tạm ngừng yêu em muốn tập trung học Em muốn anh thay đổi trở thành một người đàn ông tốt và anh sẽ có cơ hội với em. Em yêu anh. Trong anh nói lên một tia hy vọng le lói như mặt trời chiếu xuống căn hầm vậy. Anh đang thay đổi em à? Dạo này anh không hút thuốc nữa, anh không còn thức khuya, không còn dậy muộn nữa, biết tiết kiệm rồi em à? Anh sắp ra trường rồi, anh sẽ nỗ lực để tìm cho mình một công việc. Anh sẽ trở thành một điểm tựa cho em. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo, anh sẽ thay đổi được bản thân vì em và vì cả anh nữa. vì anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ trở về bên anh mãi mãi thiên thần của anh à anh yêu em rất nhiều người đ ế n em ca khúc Batman của Robbie r i d d e s i n e I a n t to love me I need to rest in a r m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 Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been taught. t o here, I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Love Is all around. Love is all around. I know I'm here, fallen on stony ground. But love is all around. Tell someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm. A better man. thành thật mà nói thủy chung không có nghĩa là đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một người không bao giờ thay đổi mà là chỉ yêu một người trong một thời điểm mãi mãi trong khoảnh khắc đó chỉ có duy nhất một người snow định thú đ ộ i gì trang snow muốn nói là lúc này đây snow đang dành trọn tâm trí cho quýt và quýt còn hơn 5 phút nữa thôi để ở cạnh tôi thì sao thì quá lâu chứ còn sao nữa q u y t quá thật là kẻ bị thần cứu p ế t bỏ rơi rồi khi nào mà quyết có thể làm cho một cô gái thấy 5 phút bên quyết trôi nhanh như 5 giây chứ không phải là dài răng giặc như là năm giờ như thế này á thì quyết sẽ hết c ả n h một mình còn bây giờ tôi trở lại với những lá thư đi thư của hoàng đại anh thư số điện thoại 0169 6 4 8 t s a o sao sao sao địa chỉ windy gạch dưới ngốc về dưới ngách a còng nhá h c h m com vn gửi anh em có đọc được trong một cuốn tiểu thuyết những dòng thế này anh có yêu em không đây là câu nói ngốc ngếch nhất thế gian cũng là câu hỏi mà phụ nữ trên toàn thế giới thích tra hỏi nhất. đàn ông thường chơi phụ nữ l ã n g nhách. thực ra phụ nữ cũng biết câu hỏi này là ngốc nghếch, nhưng họ vẫn muốn tìm đáp án hết lần này đến lần khác. vì sao? bởi vì mỗi người một suy nghĩ, bởi vì phụ nữ rất quan tâm, bởi vì họ không tìm thấy đủ cảm giác an toàn mà trái tim khác đem lại cho họ. mặc dù câu trả lời người đàn ông đưa ra phần lớn đều hư vô, nhưng phụ nữ cần khoảnh khắc an ủi đó. và anh à, em luôn muốn có được cảm giác an toàn khi ở bên anh. nhưng những gì mà em cảm nhận được cứ giống như một chiếc bóng đèn chuẩn bị cháy vì hết tuổi thọ cứ chớp chớp liên hồi khi thì sáng khi lại chập chờn rồi đến một lúc nào đó sẽ lóe lên một cái rồi chói lòa tắt hẳn em cứ trông chen đi bên đời anh lặng lẽ và cam chịu em cũng chưa bao giờ được nghe anh nói trọn vẹn câu nói anh yêu em rất nhiều anh nói không muốn nói trước điều gì cả cứ ở bên nhau thôi đến đâu thì đến anh à anh không biết rồi con gái yêu ai bằng tay mà huống chi những lúc ở bên anh Em cần lắm những khoảnh khắc an ủi như thế. Người ta cứ cho rằng không bao giờ có cái gọi là tình yêu mãi mãi, bởi chẳng ai biết được tương lai ra sao. Ngày hôm nay thế này, ngày mai chẳng biết bàn tay ấy có còn nắm chặt, nụ cười ấy còn vương vấn, trái tim ấy còn đập nhịp cùng một nhịp với ta không? Trái tim ấy còn đập cùng một nhịp với ta không? Nhưng thật sự anh à, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Giống như không ai tin về những điều mãi mãi, nhưng thực sự là chúng ta mãi mãi chỉ có một người cha, một người mẹ. giống như bầu trời mãi mãi chỉ có một mặt trời, một vầng trăng đấy thôi. Em tin rằng tình yêu cũng luôn có những khoảnh khắc tương đối như thế, vẫn luôn có những người yêu nhau và cùng nhau đi đến tận cuối con đường hạnh phúc. vẫn có những người yêu nhau dù không ở gần nhưng trái tim thì luôn bên cạnh nhau và vẫn có những người yêu nhau xa nhau rồi đấy nhưng cứ để trái tim mình cô đơn như vậy đến cả cuộc đời. và anh này giá kể như nếu anh còn không tin vào tình yêu mãi mãi thì xin hãy cứ coi như trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống mỗi giây mỗi phút được sinh ra và chết đi anh yêu em trọn vẹn giống như việc thật khó để yêu ai đó suốt đời suốt kiếp nhưng sẽ thật là dễ dàng nếu như yêu họ suốt đời suốt kiếp từng ngày một phải không anh thành thật mà nói thủy chung không có nghĩa là đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một người không bao giờ thay đổi mà là chỉ yêu một người trong một thời điểm mãi mãi trong khoảnh khắc đó chỉ có duy nhất một người anh thấy không yêu một người mãi mãi cũng không phải là khó lắm đâu mà. người đến ca khúc Forever của Mariah Carey.